Quý khán thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh youtube Đất Quê Radio Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới Lần đầu tiên bạn đến với kênh của chúng ta Bạn Lương Huyền Bạn sẽ gửi đến cho quý khán thính giả tập truyện có tự đề là ngải Hát. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Sài Gòn vốn là một nơi nhộn nhịp không ngừng với những con đường đông đúc, với quán xá và những biển quảng cáo rực rỡ. Nó như một vũ trụ thu nhỏ Đầy ước mơ và hy vọng Nhưng ở một góc quốc của thành phố Lan Một cô gái với đôi mắt tròn buồn như sương chiều Sống cuộc đời ẩn mình trong những góc tối Nép mình vào những góc quán cà phê Hay phòng trà nhỏ Có sân khấu mờ ảo Lan từng mơ về một sân khấu lớn Nơi ánh đèn chiếu rội lấp lánh lên người làm tôn lên vẻ đẹp tựa như những ngôi sao và cô đứng giữa biển người đang reo hò vỗ tay trên người mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng bay bổng theo từng bước chân rồi tiếng hát của cô vang lên trong không gian cuốn hút tất cả mọi người như thể kéo cả vũ trụ cúi xuống mà lắng nghe nhưng mỗi lần giấc mơ ấy đến thì hiện thực lại làm cho lan thức tỉnh một căn phòng trọ chật chội, một chiếc bàn gỗ nhỏ, chiếc giường cứng ngắt và một lịch diễn đã cũ trong quán cà phê chẳng có mấy không gian. Mỗi bữa ăn chỉ là những gối mì đơn giản, đủ để nuôi sống cơ thể, nhưng không đủ để nuôi dưỡng ước mơ trong lòng. Lan sinh ra trong một làng quê nghèo ở miền Trung, nơi mà gió lào từng đẩy những cơn bụi vào nhà. Nơi mùa hè ngập trong sắc đỏ Của những cây phượng già Và tiếng ve rền rĩ. Mẹ Lan mất khi cô còn quá nhỏ Lan chỉ biết nắm tay bà ngoại Rồi thả mình trong những câu hát ngân nga Mà bà cất lên khi ru cô vào giấc ngủ Bà ngoại từng kể cho cô nghe Về những câu chuyện ngày xưa Những bài hát Những điệu hò Mà người ta đã hát trong ngày vui tết Trong những buổi chiều làng mưa nặng hạt Những câu hát ấy mặc dù không có nhạc nền Không có ánh đèn Không có sự tráng lệ của sân khấu hiện đại Nhưng lại sâu sắc đến lạ kỳ Đó là âm thanh của máu thịt Của những ước mơ dược mọi khó khăn Trong cuộc sống nghèo khổ Cha cô Người đàn ông gầy gò trắng trỗi như cây tre trong giường Sống bằng những ngày mùa giấc giảm Ông yêu thương con gái mình hơn bất cứ điều gì Và dù nghèo khó đến đâu Ông vẫn tìm mọi cách Để giúp cô có thể thực hiện được ước mơ ca hát Tuy nhiên Sự chăm sóc ấy lại mang theo một nỗi buồn Một sự hy sinh vô bờ bến Lan còn nhớ rõ những ngày Ông ra đồng lúc sáng sớm Và chỉ trở về khi màn đêm đã buông xuống Cha chưa bao giờ nói về những khó khăn trong lòng mình Nhưng cô biết rõ Ông đã mang cả một gánh nặng vì cô Mỗi lần cầm tay cha Cảm nhận cái ấm áp và thu ráp Của những ngón tay chai sần Lan lại tự nhủ Mình phải làm thật tốt Phải trở thành một nghệ sĩ thực thụ Để không làm cho cha thất vọng Khi lên cấp 3 Lan đã tham gia vào các cuộc thi văn nghệ của trường Rồi tất cả các cuộc thi ca hát cấp huyện Dù không được đào tạo bài bản Nhưng với giọng hát một mạc chân thành Cô đã lọt vào vòng cuối cùng của hầu hết các cuộc thi Một lần, trong một đêm diễn văn nghệ tại sân đình làng Làng đứng hát bài giọng cổ trước ánh mắt tự hào của cha Dù sân khấu là một nền đất lồi lõm Và khán giả chỉ là những người dân quê Với bộ quần áo giản dị Nhưng giọng hát của cô lại vang lên mạnh mẽ ấm áp Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của Lan Khi cô cảm nhận được sự kỳ diệu của âm nhạc Là khi âm nhạc không còn chỉ là lời ca Mà còn là một phần của cuộc sống Của những hy vọng chưa vỡ mộng Hết cấp 3 Lan đậu vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng cô, mà còn là niềm tự hào lớn lao của cả gia đình. Cha cô đã mang sổ đỏ của miếng đất duy nhất đi dài tiền để cô có thể nhập học. Ông không đắn đo gì cho quyết định này, chỉ nói một câu đơn giản. cha không có gì cho con, ngoài giấc mơ của con. Câu nói vang lên như một lời hứa, nhưng cũng là một nỗi lo âu, không thể nói ra. Lan không bao giờ quên đi khoảnh khắc đó. Cô hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ làm cho cha thất vọng. Thế nhưng Sài Gòn không như cô tưởng. Thành phố ấy, với ánh đèn sáng rực và không khí tấp nập, cũng không dễ dàng nuốt chửng một cô gái trẻ mới đến từ vùng quê nghèo. Lan bắt đầu đi hát ở các phòng trà, quán cà phê nhỏ, Thậm chí tham gia vào các sân khấu hội chợ Mỗi đêm cô tô son Mặc chiếc váy ôm sát Đã sờn chỉ ở viện Đứng trước cái mi Hát hết mình trong làng khối thuốc đặc quánh Và ánh đèn mờ nhạt Có hôm cô hát xong bài đầu tiên Khán giả chỉ im lặng nhìn Có hôm giữa đoạn cao trào Có khách nhậu cười lớn Và ném tiền lên sân khấu Như thể đang xem một trò vui Nhưng Lan không thể dừng lại vì cô biết rằng tất cả những người nghệ sĩ lớn đều phải trải qua những ngày tháng khó khăn như thế. Rồi năm này qua năm khác, khi những người bạn cùng khóa của cô đã có MV, hợp đồng quảng cáo, đã xuất hiện trên truyền hình, thì Lan vẫn là một cái tên mờ nhạt, không có gì nổi bật. Mỗi lần cô livestream, số người xem không quá ba chục, mỗi lần gọi về quê cha cô chẳng những không buồn lòng mà lại còn động viên ráng lên con mỗi người có cái thời của mình lan đã thử mọi cách để thay đổi vận mệnh cô đăng ký tham gia các chương trình truyền hình tìm đến các trung tâm đào tạo người nổi tiếng thậm chí vay tiền để học thêm thanh nhạc và diễn xuất nhưng giữa hàng ngàn gương mặt trẻ trung xinh đẹp Phù hợp thị hiếu đương đại Những nỗ lực của cô Chỉ như một viên đá nhỏ Ném vào mặt hồ Tạo ra vài vòng sóng nhỏ Rồi lặng im giữa không gian mênh mông Mỗi đêm về Khi mọi thứ xung quanh Trở lại với bóng tối Trong căn phòng trọ nhỏ Lan lại ngồi trước gương Nhìn gương mặt phấn son đã nhòe Thở dài Và hỏi bản thân Mình Hát vì điều gì Vì ước mơ Hay vì sự tồn tại Nếu ngày mai mình biến mất Có ai nhớ giọng ca này hay không Câu hỏi ấy cứ lỡn vởn trong đầu cô Như một con ma không thể nào gỡ bỏ Và rồi một đêm mưa phùn lặng lẽ Sau một buổi biểu diễn thất bại Lan ngồi một mình ở cái quán gian đường Và đã gặp lại một người bạn cũ tên là Thảo Cuộc gặp gỡ vô tình đó Đã khiến cho con đường mơ ước của Lan Rẽ sang một hướng khác Một bước ngoặt Đủ để khiến cho cả đời cô Không thể nào quên Đêm Sài Gòn chìm vào sự lặng lẽ đến kỳ lạ Như thể thành phố đã thôi thở Sau những cơn dội dã của ban ngày Cơn mưa phùn mỏng manh không đủ làm ướt áo nhưng đủ để thấm vào lòng người khiến cho lòng lan lạnh lẽo một cách khó tả Sau buổi biểu diễn ngắn ngủi chỉ giới ba bài hát và không có một tràng vỗ tay nào Lan lê bước về phía quán cốc trên đường ánh đèn neon ở đây chập chờn ánh sáng đứt quãng và không đủ mạnh để xua đi bóng tối đang bao trùm khắp mọi ngóc ngách những chiếc bàn ghế nhựa còn động lại nước mưa bóng đêm dường như càng làm cho mọi thứ trở nên hiu quạnh hơn bao giờ hết lan ngồi đó thả hồn vào không gian tĩnh mịch tay ôm ly cà phê đá đã nguội ngắt ánh mắt chán vào khoảng không nơi màn đêm thăm thẳm mà tiếng còi xe từ xa vọng lại như một phần của thế giới xa vời và mơ hồ Bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau Dịu dàng Nhưng lại có cái gì đó gai gai Lạnh lẽo Và khó tả Cũng là Lan của ngày xưa Thích ngồi ở những quán cốc Thích ngồi ở những góc quán buồn tên ha Lan giật mình quay lại Mất vài giây để nhận ra Người đứng trước mặt mình Là Thảo Bạn cùng Khoa Thanh Nhạc và cũng rất thân năm nào một cô gái từng giản dị với mái tóc buộc cao và áo sơ mi trắng giờ đây đã thay đổi hoàn toàn trước mắt lan là một phụ nữ sắc sảo quyến rũ son môi đỏ sẫm áo khoác đen bóng loáng và đôi mắt lạnh lẽo như thủy tinh dưới lớp trang điểm hoàn hảo lan ngạc nhiên đứng bật dậy thảo hả trời ơi Lâu quá rồi à, Cậu bây giờ nhìn khác quá Thảo cười Nhưng nụ cười ấy Không hề chạm tới đôi mắt của cô <cười> Khác lắm phải không Ừ Bọn mình ai chẳng khác Có điều Có người vẫn còn cố bám lấy ước mơ đây Họ ngồi xuống Gọi thêm vài lon bia Và những câu chuyện đời Bắt đầu tuôn trào Như chưa từng cách biệt Thảo kể về khoảng thời gian khó khăn Mà cô trải qua Sau khi bỏ hát Bị gạ gẫm, Bị chèn ép Bị phản bội Những năm tháng đó làm cho cô Mất đi niềm tin vào sân khấu. Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra Khiến cô quay lại Với con đường đã bị bỏ rơi Cô gặp một người Người này không phải là nhà sản xuất không phải là một người tình quyền lực mà là một ông thầy mo sống ở vùng núi heo hút phía bắc. Cậu, cậu nói thầy mo hả? Ý cậu là bùa ngải hả? Ừ, ngải đó. Nhưng mà không phải loại ngải nào cũng giống nhau. Đó là ngải hát. Một loại ngải cổ xưa mà các nghệ nhân miền núi nuôi để giữ giọng để hút hồn người nghe. loại ngải này cực kỳ hiếm phải có duyên lắm mới có thể tìm được và phải biết hi sinh lan cười nhưng tiếng cười khô khốc như đang cố che giấu một nỗi gì đó trong lòng cậu đùa hả thời đại nào rồi mà còn tin mấy thứ đó <cười> không tin thì cứ tiếp tục hát ở quán vỉa hè đi thảo lạnh giọng Rồi từ từ rút ra một cái chai nhỏ từ trong túi sách Cô đặt cái chai lên bàn Mặt nhìn chầm chầm vào nó Mình từng như cậu Nhưng từ khi nuôi ngải Giọng hát của mình đã khác Không cần phải luyện tập gì cả Khán giả nghe như bị thôi miên Nhưng rồi mình chán không muốn hát nữa Mình sợ những hậu quả về sau Lan cầm cái chai lên, nhìn vào thứ chất nước sền sệt bên trong. Nó giống như mực, dày đặc và đen kịch. Một mùi hương cỏ khô và tro nhẹ nhàng thoảng ra từ nó, khiến cho Lan cảm thấy bồn chồn. Trong lòng cô chợt có một sự tò mò kỳ lạ dâng lên. Lan ngước nhìn thảo, người bạn cũ bây giờ đã trở thành một bóng hình vừa quen vừa xa lạ. Vừa rực rỡ Lại vừa đáng sợ Thảo thở dài Ngón tay vẽ những vòng tròn Quanh miệng ly bia Cậu còn trẻ Giọng hát của cậu còn đẹp hơn mình nhiều Nếu cậu muốn Thì mình sẽ chỉ cho cậu về người thầy Người từng giúp mình thỉnh hãi Nhưng mà nhớ kỹ Đã đi con đường này rồi Thì không thể quay đầu lại được đâu Phải nuôi Phải cho ngại ăn Và phải chấp nhận một sự thật là Thành công không bao giờ miễn phí Lan ngồi lặng người Trong đầu cô Giấc mơ sân khấu lại hiện lên Lần này không phải là những tiếng vỗ tay từ khán giả Mà là những bàn tay vô hình Lạnh ngắt ướt đẫm như sương. Một nỗi lo âu mơ hồ len lỏi trong lòng nhưng cô lại không thể chức ra được sau cùng cô gật đầu đồng ý một tuần trôi qua sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ lan cũng đã lên đường thảo đưa cho cô một mảnh giấy trên đó ghi địa chỉ mơ hồ không rõ là xã nào chỉ là những ký tự kỳ lạ như được viết bằng tro than lan bắt xe khách đi về phía bắc rồi từ đó thuê xe ôm vào một bản làng nằm sâu trong dãy núi giáp ranh việt lào con đường gập ghềnh đất đá lởm chởm như thể nó không dành cho những chiếc xe mà chỉ dành cho một hành trình tâm linh nào đó càng đi sâu vào rừng ánh sáng càng yếu dần lan ngồi trên xe mắt mở to nhìn về phía trước nuốt lấy từng hình ảnh chạy ngang qua Cô tìm lão Mo phải không? Người lái xe quay lại hỏi Giọng khàn đặc Tựa như nhìn thấu được ý đồ của Lan Khi tìm đến đây Cô có biết nuôi ngãi là gì hay không? Lan ngập ngừng Người lái xe chỉ nhếch mép nói một câu Không đầu không đuôi Ở đây chúng tôi gọi lão ta là Người dạy tiếng cho cây nhưng cây có giọng hát thì người sẽ công nhớ kỹ lấy điều đó chiều muộn của ngày hôm đó sau quãng đường dài lạc giữa những con đường rừng núi u tối lan bước chân chập chững tới ngôi nhà sàn cũ kỹ nằm chênh dênh trên triền núi xung quanh ngôi nhà là một khu rừng rậm rạp những cây cổ thụ với thân rễ xoắn ốc Hiện lên như những bàn tay ông đồ của thời gian Lặng lẽ chứng kiến bao nhiêu câu chuyện cổ xưa Không khí nơi đây nặng nề, ẩm ướt Cùng mùi khối hương và cỏ cháy Lập lòe trong làn gió lạnh cắt qua da thịt Như thể mỗi hơi thở đều ẩn chứa câu chuyện Của những linh hồn lạc lõng Cánh cửa gỗ mòn rỉ sét quằn quại Khi được mở ra, hé lộ một không gian u ám Chỉ có ánh sáng mờ nhạt Của những ngọn đèn dầu Lung linh rội qua các khe hở mòn mỏi Nền gỗ cũ đã sờn theo năm tháng Trải dài dưới những bước chân thận trọng của Lan Trong bóng tối Tiếng gõ nhẹ của gió trên lá Tiếng rì rào của rừng Và cả những tiếng động thầm lặng Không rõ nguồn gốc Như tiếng thở dài của chính đêm khuya Giữa căn phòng chính Nơi không khí càng trở nên nghẹt thở Lão thầy Mo đột nhiên xuất hiện Gián vẻ của lão ta nhỏ bé, gầy guộc Nhưng mang theo một sức mạnh quyền bí khó hiểu Mái tóc bạc trắng được búi gọn Những sợi tóc phiêu phiêu bay lượn Như những dải mây mỏng manh giữa bầu trời đêm Đôi mắt lão khép hờn, dường như không cần nhìn Nhưng lại chứa đựng biết bao bí ẩn của dạng vật Dùng da mặt nhăn nheo, bạc màu của lão, như được chạm khắc bởi thời gian. Từng nếp nhăn kể lên câu chuyện của những thế kỷ đã qua. Quanh cổ lão đeo một cái dòng đá đen bóng. Những viên đá này không chỉ mang vẻ đẹp lạnh lẽo, mà còn toát lên năng lượng sâu thẳm, lạnh như băng qua từng lớp da thịt. Khi lão mở miệng nói, giọng nói vang lên, Với âm vực trầm thẩm, nặng nề như tiếng chuông trong đêm Từng câu như một lời nguyện cổ xưa Khiến cho tim người nghe phải rùng mình Đó không phải là một giọng nói quen thuộc của một người đàn ông Mà giống như tiếng thì thầm của gió Qua những mảnh vỡ ký ức Hoảng loạn và cũng đầy mê hoặc Muôn thịnh ngại hạ Vậy cô dám hiến giọng hát cho bóng tối hay không? Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi Câu hỏi của lão Mo vang vọng khắp căn phòng xen lẫn giữa bóng tối và âm thanh của đêm Sự im lặng chợt lan tỏa Mang theo cảm giác bất an Như thể mỗi linh hồn trong đêm Đều đang chờ đợi câu trả lời từ chính tâm hồn của Lan Căn phòng với những bóng đen chìm đắm trên nền gỗ mục nát Càng làm nổi bật hình ảnh của Lão Thầy Mo Người mà người khác cho rằng Chính là kẻ dạy tiếng cho cây Kẻ sở hữu giọng nói của vũ trụ Kẻ có thể đem theo sự lạnh lẽo của thời gian Và cả những điều không thể giải thích bằng lời Làng cúi đầu Tim đập nhanh Giữa lòng là một nỗi sợ hãi Lẫn sự tò mò mãnh liệt Cái nhìn của Lão Mo Dù qua mi mắt khép hờn Nhưng lại như thể xuyên thốn Vào tận cùng của tâm hồn Nói lên rằng Để bước tiếp vào con đường này Cô không chỉ đơn thuần Là trao đi tiếng hát của mình Mà còn phải hiến chân Cả linh hồn cho bóng tối Không khí vang lên tiếng thở dài của đêm Lời nguyện của một quá khứ xa xăm Và trong giây phút đó mọi thứ đều trở nên thiêng liêng u ám và đáng sợ đến lạ thường trong giây phút kinh hoàng ấy lan đã muốn từ bỏ thế nhưng nghĩ về những chuyện mình đã phải trải qua nghĩ về ước mơ về niềm khao khát mãnh liệt với sự nổi tiếng khiến cho cô quyết tâm gật đầu thế rồi trong căn phòng tâm tối của ngôi nhà sàn cũ kỹ khi tiếng gió rít qua khe cửa kêu lên như tiếng khóc của những linh hồn mất lối lan quỳ gối trước bàn thờ đã mòn nát nơi thời gian như dừng lại trong nỗi kinh hoàng ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến bị rung lắc bởi cơn gió lạnh thốn xương tạo ra một vệt đổ bóng kỳ quái trên tường như những bàn tay vô hình cố gắng vươn lên bắt lấy linh hồn của mọi người lão mo mang hình hài như linh hồn lạc giữa thời gian xuất hiện trong màn đêm dáng vẻ nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh đen tối bí hiểm giọng niệm chú của lão vang lên trong không gian không phải là lời nói mà như tiếng thì thầm của bóng ma từ thế giới khác mỗi từ ngữ lão niệm ra vang vọng như tiếng chuông xa trong đêm tối các đức sự tỉnh mịch và thổi bùng lên cơn gió lốc kinh hoàng hơi bóng tối ù ám, hơi ngại thiền từ sâu thẳm của hỗn mang và nỗi đau hãy xuất hiện hãy thấm đẫm giọng hát của đứa con đã lạc lối biến nó thành lời nguyện của số phận câu thần chú ấy như những chiếc dao sắc bén cắt qua tâm trí Khiến cho Lan trung rẫy Trong cơn ác mộng khủng khiếp Nỗi sợ hãi xen lẫn Với khao khát không thể giải thích Tràn ngập trong từng tế bào của cô Mắt cô dán chặt vào cái chai nhỏ Chứa chất lỏng đen đặc Ánh sáng từ những ngọn nến Phản chiếu lên bề mặt Của thứ chất lỏng Như những làng sương ma quái Toát lên hương tro Và cái chết tẻ nhạt lão mo từ từ rót chất lỏng đó lên bàn thần, tiếng rót như tiếng nước chảy qua các khe nứt của một lời nguyền cổ xưa. Ngay sau đó, lão lấy ra đĩa chứa những mảnh xương khô, xương vỡ sần sùi của những sinh linh đã qua đời, xếp chúng thành vòng tròn quanh chiếc lọ như một bức tượng kỳ dị ngăn cách linh hồn khỏi thế giới bên ngoài. Mỗi mảnh xương Như vang vọng tiếng than khóc Tiếng than vỡ tan của quá khứ Lan cảm thấy lúc này tim mình đập lên tình thịch Từng hơi thở của cô trở nên chậm lại Như bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc không có lối thoát Tâm trí cô bị bao vây Bởi hình ảnh mờ ảo của những linh hồn đang khổ sở Của tiếng thì thầm nghịch ngộm Của những lời nguyền dày đặc tội lỗi và nỗi đau cô thấy mình như đang chìm vào một vực thẳm vô tận nơi mà sự sống và cái chết giao hòa trong âm u không nguôi hãy hiến dần giọng hát của con cho bông tối để linh hồn từ cõi sâu thẳm thức chất và cùng ca vang lời nguyện của định mệnh giọng hát ấy sẽ mãi mãi in đậm nỗi kinh hoàng của quá khứ và tương lai mỗi lần câu thần chú vang lên như tiếng vang vọng từ địa ngục trong khoảnh khắc đó cô cảm nhận từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra trên trán từng cơn run rẩy thấm đẫm nỗi kinh hãi xen lẫn sự hấp dẫn Tâm tối và những vật tế kinh khủng xuất hiện ra một mảnh vải thối rửa bông hoa khô héo thậm chí cả những miếng thịt đã mục nát được đặt lên trên bàn thờ Như một biểu tượng của sự hy sinh khủng khiếp. Hương thơm của chúng, Mùi của sự phân hủy, trộn lẫn với hương của khói và mùi tro, Tạo nên một bản giao hưởng của cái chết, Khiến cho trái tim Lan như lùi lại một nhịp. Khi nghi lễ lên tới đỉnh điểm, Lão Mo dừng lại, Mắt vẫn khép im lìm, Nhưng lại dường như mở ra một không gian khác, Nơi mà giọng hát của Lan Sẽ mãi mãi bị ám ảnh Bởi lời nguyền đen tối đó Cái im lặng sau cùng Không chỉ là sự kết thúc của nghi lễ Mà còn là một sự tuyên bố Của một số phận tàn bạo Khiến cho tâm trí lan Chìm vào trong một cái hố đen Khó có cách nào trốn thoát Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó Cô biết rằng giọng hát của mình Và chính linh hồn mình Đã bị ghim giấu bởi cái bóng tối không thể phai nhòa một lời nguyền của sự sống của cái chết của một định mệnh không thể tránh khỏi mỗi khi màn đêm buông xuống cô phải nhỏ máu nơi đầu lưỡi lên trên những hạt ngải hãy dùng giọng hát của chính mình tiếng hát đầy nỗi xót xa của ký ức đau thương hát lên những câu thần chú Những lời nguyện cổ xưa mà ta dạy Khi ngãi được thổi hồn bởi giọng hát của cô Nó sẽ dần dần nở rộ Biến âm u thành nguồn sức mạnh của riêng cô Nhưng nhớ Chỉ có trái tim dám đối mặt với bóng tối Mới có thể nuôi được ngải ấy Thành công hay không Không chỉ đến từ việc nuôi nó Mà còn là sự hy sinh vô điều kiện Của chính linh hồn mình Lão mò bỗng nhiên cúi xuống Bên cái chai thủy tinh màu đen Dùng những ngón tay gầy guộc Quặn lấy vài hạt ngải nhỏ xíu U tối của mảnh đêm đã lâu không được sụi ấm Lão nhẹ nhàng đặt chúng vào lòng bàn tay của Lan Ánh mắt như đâm thấu vào từng phần tâm hồn cô Cầm lấy những hạt ngải này Hãy cảm nhận chúng, chúng là mảnh ghép của một định mệnh đã bị lãng quên Chỉ chờ một linh hồn thật dũng cảm mới để có thể khơi dậy Nhớ lấy lời ta, từng đêm cô phải dỗ dành chúng Tưới chúng bằng máu huyết của bản thân Và hãy hát lên tiếng hát của chính mình Khi nào cô thật lòng hiến dân giọng hát của mình cho bóng tối, Ngãi sẽ mở ra và cô sẽ thành công. Thời gian qua đi, thấm thoát đã qua được ba tháng Lan Thỉnh ngải về nuôi. Kể từ ngày đó giọng hát của cô như được khai quật và được truyền bá. Mọi thứ trong cuộc sống của cô thay đổi nhanh đến chóng mặt những video biểu diễn đầu tiên của cô lan truyền như một cơn sóng dữ trên mạng xã hội khán giả bị cuốn hút bởi giọng hát mê hoặc da giết đầy chất lửa và nỗi khát cao mà cô truyền tải qua từng nốt nhạc mỗi lần cô hát cả khán phòng như bị thôi miên ánh mắt mọi người dán chặt vào cô không một ai dám rời mắt đi Những video biểu diễn ấy được chia sẻ khắp nơi Từ các nền tảng mạng xã hội Cho đến website giải trí nổi tiếng Lan không chỉ nổi tiếng Mà cô còn trở thành hiện tượng âm nhạc Những hợp đồng quảng cáo ập đến như thác đổ Các thương hiệu lớn mời cô làm gương mặt đại diện Lan tham gia các show truyền hình Chấp nhận phỏng vấn trên báo chí Thậm chí xuất hiện những chương trình tập kỹ lớn Nơi những tên tuổi nổi tiếng đều phải về chừng Đã bao nhiêu lần cô được vinh danh Được đứng trên những sân khấu lộng lẫy Rực rỡ ánh đèn Và nghe tên mình vang lên Trong những lời tán thưởng nồng nhiệt từ đám đông Tiền tài cũng theo đó mà đến Từng khoản thu nhập kết xù Khiến Lan cảm thấy mình như đang bay bổng Trên những đám mây danh vọng Mà không phải ai cũng có thể chạm đến được Mỗi đêm, cô đều có thể đứng trên sân khấu lớn với ánh sáng rực rỡ, mặc những bộ trang phục lấp lánh đắt tiền, hát vang những ca khúc mà khán giả yêu thích. Những buổi biểu diễn liên tiếp kéo dài, không có thời gian cho cô dừng lại nghỉ ngơi hay để ý tới chuyện khác. Lan được tôn vinh, được yêu mến. Mọi thứ đối với cô giống như một giấc mơ tuyệt vời, mà cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng dù vinh quang có tỏa sáng đến đâu Bóng tối vẫn luôn lẫn khuất Trong một góc khuất trong tâm trí cô Nơi mà chỉ riêng cô mới có thể cảm nhận được Sau một thời gian dài nuôi ngải Những cơn ác mộng bắt đầu kéo đến mỗi đêm Mỗi khi lan chìm vào giấc ngủ Cô lại mơ thấy một cô gái tóc dài Mặt đầy máu như một thây ma ám ảnh Và mỗi khi xuất hiện cô gái chỉ nói một câu duy nhất bằng chất giọng khản đặc và đầy thách thức hát nữa đi tao đói và như một phản xạ không tự chủ lan bất giác cất giọng một dòng máu nóng hổi cũng theo từng câu từ mà chảy ra từ lưỡi của cô nhưng lan không dám ngừng hát dù biết rằng điều đó không chỉ tốn máu mà còn rút dần từng chút linh hồn cô không thể dừng lại việc hát để ngải uống máu của mình cô không thể từ bỏ cái cảm giác say mê và được tôn vinh từ người hâm mộ không thể từ bỏ ánh sáng hào quang mà cô khao khát bấy lâu nay càng nổi tiếng sự mệt mỏi trong lan càng lớn dần mỗi lần bước lên sân khấu dù đôi chân đã mỏi miệng đã nặng trĩu cô vẫn phải hát vì đó là tất cả những gì mà cô có thể cống hiến cho khán giả danh tiếng và sự nổi tiếng khiến cho lan càng không thể dứt ra khỏi vòng xoáy ấy dù cô biết rằng mỗi lần hát mỗi lần biểu diễn cô đang nuôi dưỡng thứ gì đó không thể kiểm soát được cơn ác mộng cứ đến ngày một dày đặc hơn một hôm Sau một buổi tối biểu diễn dài đằng đẵng, Khi Lan đang ngồi trong phòng khách sạn Với cơ thể mệt mỏi Nhưng không thể ngủ Cô lại nghe thấy tiếng thì thào quen thuộc trong đầu mình Giọng nói ấy vang lên Lần này rõ ràng hơn bao giờ hết Hát nữa đi Tao đói Tao sẽ đến Tất cả là của tao <cười> Làng hoảng sợ, ngước lên nhìn qua cửa sổ Bầu trời đêm u ám và mờ mịt Những ánh đèn từ thành phố Không thể chiếu sáng nổi bóng tối bên trong tâm trí Cô đưa hai tay lên, bịch lỗ tai lại Thậm chí hét lên Nhưng giọng nói đó vẫn quanh quẩn trong đầu Như không hề có ý định buông tham Lan cảm nhận được cái giá mà mình phải trả rõ rệt Và như có một cái gì đó rất đen tối Đang dần chiếm lấy mình Tiền bạc, danh vọng Ánh vàng rực rỡ của sân khấu, Tất cả đều tràn ngập trong cuộc đời Lan Nhưng đổi lại là những cơn ác mộng kéo tới Là bóng tối sâu thẳm Cứ lẻo đẻo theo sát không rời Thế giới mà Lan tưởng chừng như có tất cả giờ đây lại trở thành một màn ảo ảnh đầy khát vọng và đầy máu một đêm khuya lan thấy cơ thể mình rã rời ánh đèn sân khấu vẫn sáng rực nhưng khi cô bước ra khỏi đó mọi thứ liền trở nên mờ nhạt như một thế giới khác biệt lạc lõng và vắng lặng cảm giác mệt mỏi đau nhức khiến cho từng bước đi của lan trở nên khó khăn hơn Cô gục xuống ngay tại đó Giữa không gian chối loà của sân khấu Rồi Lan tỉnh lại trong bệnh viện Xung quanh là những cái máy móc kêu lên tin tít Tiếng bước chân của bác sĩ và y tá vội vã đi lại Lan mở mắt ra Và chỉ thấy một mảng trắng xóa Đầu óc cô choáng váng Một làn sóng mệt mỏi đổ về Miệng cô cảm thấy đau nhức khủng khiếp Như có thứ gì đó đâm xuyên qua Máu cũng chảy ra không ngừng Cô Lan à Cô tỉnh lại rồi sao Giọng nói vang lên rất gần bên tai Khi mắt Lan cố gắng làm quen với ánh sáng Cô nhìn thấy đó là một bác sĩ Đang đứng cạnh giường nhìn mình Với vẻ mặt lo lắng Lan không thể nói gì Chỉ biết miếm chặt môi vì cơn đau nhói Khi bác sĩ nhấc cầm cô lên Cô cảm thấy như có một lực vô hình nào đó Đang xé nát khoang miệng của mình Bác sĩ đưa Lan một cái gương Cô lập tức nhìn vào Lan thấy lưỡi mình bị rách toặt Vết thương kéo dài Máu động lại thành từng vệt Bác sĩ lắc đầu Lưỡi của cô bị cắn từ bên trong Có dấu hiệu rất kỳ lạ Đây không phải là một vết thương thông thường giống như là cô thứ gì đó đang tấn công cô. Lan chỉ có thể im lặng, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời cảnh báo của lão Mo. Mỗi lần cô nuốt nước bọt, cảm giác đau đớn từ lưỡi càng rõ rệt hơn. Nhưng nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng Lan không phải là vết thương mà bác sĩ vừa phát hiện, mà là cái cảm giác kỳ quái trong lòng ngực. Một lực xoáy, một cái gì đó đang cựa quậy. Gạo thét từ trong sâu thẳm Cảm giác như có một sinh vật nào đó Đang sống trong cơ thể cô Và không ngừng đòi hỏi Trở về từ bệnh viện Những ngày sau Lan có thể cảm nhận được Mỗi khi máu chảy ra từ miệng mình Tuy vậy nó không trào ra ngoài Mà lại bị hút vào trong Tựa như để nuôi một thứ gì đó bên trong Mỗi lần Lan cất tiếng hát Là một lần cơn đau từ trong lưỡi Lại dữ dội hơn Gương mặt cô trở nên tái nhợt, Đôi mắt thâm quần như một bóng ma Mái tóc đen dài Bắt đầu rụng lả tả Như rằng cơ thể cô không còn sức sống nè Và mỗi khi lan ngừng hát Cảm giác trong ngực càng lúc càng tồi tệ Có cái gì đó đang cuộn lên Như một con thú đang gầm xuống Đập mạnh vào thành ngực của cô Chỉ có hát, làng mới thấy đỡ hơn phần nào Có những đêm không ngủ Lan nghe thấy tiếng rên rỉ vang lên từ chiếc khủ ngải mà cô đang nuôi Những tiếng rên rỉ ấy vừa quen thuộc Lại vừa kỳ lạ Như từ một thế giới khác vọng lại Không sao giải thích được Đêm ấy, khi tất cả đã chìm vào bóng tối Lan ngồi một mình trong căn phòng Xung quanh tĩnh lặng Chỉ nghe tiếng thở dốc của cô Những tiếng động kỳ quái Bắt đầu vang lên Từ hũ ngải đặt trên bàn Những tiếng rên rỉ Tiếng khóc thét Những âm thanh vặn vẹo Của một sinh vật nào đó Đang bị trói buộc Điều kỳ lạ nhất Là đột nhiên từ trong bóng tối Tiếng hát lại vang lên Dịu dàng nhưng đầy ma mị Lan không nhận ra được cô hay ai đó đang hát âm thanh từ trong hữu ngải như đang lôi cuốn khiến cho lan không thể chống lại trong đêm tối nó vang lên từng lời từng chữ cứ như thể đó là một lời nguyền một lời mời gọi tao đôi cho tao ăn tao đôi lời thì thào ấy như một lưỡi dao sắc nhọn cắt sâu vào tâm trí của Lan. Cô cảm thấy mình như bị trói buộc, không thể thoát ra được. Rồi một làn khối đen cuồn cuộn bốc lên từ hũ ngải, bao trùm lấy căn phòng. Những bóng ma hiện ra, vặn vẹo, lơ lửng trong không gian. Đôi mắt chúng sáng rực nhìn thẳng vào Lan, đầy thèm khát. Lan cố sức thoát ra khỏi đây, nhưng vô vọng. cô cảm thấy thân thể mình đang bị bóp nghẹt như thể có một bàn tay vô hình đang nắm lấy trái tim cô siết chặt không cho cô được thở tiếng thì thào vẫn cứ vang lên rõ ràng sắc lạnh hơn không còn là âm thanh từ chiếc hũ nữa mà từ ngay sau lưng lan quay lại cái bóng ma kỳ dị đang đứng ngay sau cô đôi mắt đỏ ngầu Như ngọn lửa thiêu đốt Lan không thể kêu lên Cũng không thể di chuyển Mọi cảm giác dần trở nên mờ mịt, Không gian xung quanh như bị biến dạng Mọi âm thanh chỉ còn là những tiếng thở gấp gáp Và những tiếng rên rỉ Máu từ trong khoang miệng của Lan tiếp tục rỉ ra Đôi tai cô run rẩy, Bấu chặt lấy cái hũ ngải Nó như một thứ kim loại lạnh lẽo ghê rợn Đang dùng một sức mạnh vô hình Hút lấy dòng máu Và cả linh hồn cô Đã quá muộn rồi Mỗi tiếng hát lại là một lần Lan nuôi dưỡng bóng tối Nuôi dưỡng cái chết Và khi Lan cất giọng hát lần tiếp theo Cô biết rằng mình không chỉ mất đi giọng hát Mà cô đã mất cả linh hồn của mình Cũng đã rất lâu rồi Lan không có được cảm giác một giấc ngủ an lành Thay vào đó là mỗi khi nhắm mắt lại, cô bị cuốn vào những cơn ác mộng Nơi bóng tối còn có những sinh vật đáng sợ và những hình ảnh kỳ quái Như thể Lan bước vào một thế giới khác, nơi không có lối thoát Đêm đầu tiên sau khi bắt đầu bị ngã giật Lan mơ thấy mình bước vào một cánh rừng u ám Chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây khô cằn Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm. Và ngay khi cô cố gắng bước đi Đôi chân cô cảm giác như Bị buộc chặt xuống đất Như thể có thứ gì đó kéo ghị cô xuống Bất ngờ một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai Lan quay lại Đằng sau cô là một cô gái Tóc dài rối bời Khuôn mặt đầy máu Mắt trắng giả như chết Những vệt máu in lặng trên gương mặt cô ta và tiếng thở của cô ta nghe như tiếng rít của một con vật đang gào thét trong cơn đau đớn. Hát nữa đi, tao đối. Làng hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Cô cố gắng chạy, nhưng đôi chân cứ như bị trói buộc, không thể di chuyển. Lan cảm thấy bóng tối xung quanh mình Ngày càng dày đặc Như thể nó muốn nuốt chửng lấy cô Tiếng cười vang lên Âm thanh lạnh lẽo của loài quái vật Đang chực chờ đớp lấy con mồi Lan nhìn thấy những bóng ma lờ mờ Nhảy múa xung quanh mình Chúng không có khuôn mặt Chỉ là những bóng đen ngồm Chuyển động trong màn đêm Mỗi bước nhảy của chúng Mỗi cái vẫy tay đều đầy đe dọa như thể chúng đang cười nhạo sự yếu đuối của cô nuôi <cười> ngãi bằng máu hát nữa đi tao đói <cười> cô nghe tiếng thì thào từ dưới đất giọng nói rỉ rả và khô khốc lan không thể kiềm chế được cơn hoảng loạn cô hét lên rồi giật mình tỉnh dậy khắp cơ thể đau nhức và tinh thần cô vô cùng rệu rã một đêm khác lan lại rơi vào cơn ác mộng lần này cô thấy mình đứng trong căn phòng tối tăm những bức tường xung quanh loang lổ máu trước mặt cô là chiếc gương cũ nhưng khi cô nhìn vào không phải là hình ảnh phản chiếu của cô mà là hình ảnh một cô gái khác mặc bộ váy trắng xám tóc dài bết máu đôi mắt chỉ có tròng trắng miệng cô ta nở ra nụ cười kinh dị đầy ám ảnh <cười> mày không trốn được đâu mày là của tao lan cố gắng quay đi nhưng cơ thể cô không cho phép cô gái trong gương bước ra từng tiếng động lợp cộp Như tiếng dài đinh đang đập mạnh xuống mặt đất Cũng theo đó mà vang lên Lan cảm thấy mình dần bị hút vào trong gương Và bàn tay lạnh ngắt của cô gái kia vươn ra Chạm vào mặt cô Lan lại giật mình tỉnh dậy Mồ hôi lạnh đổ đầy người Những tiếng thở dốc của cô Và những cơn đau dồn dập mãi không dứt Lan vội vã rời khỏi giường Tìm kiếm sự bình yên Bằng cách bật sáng tất cả đèn trong nhà Nhưng điều đó chẳng giúp ích được lâu Chỉ cần Lan nhắm mắt Ác mộng lại quay về Không để cho cô được yên Lan đã không còn khả năng ca hát nữa Mỗi buổi sáng thức dậy Là cơn buồn nôn đều dâng lên bên trong Khiến cô phải vội vàng đưa tay bịch miệng Họng cô khô rác như bị lửa thiêu đốt Sau khi cổ họng bớt đau thì mũi bắt đầu chảy máu. Tần giọt đặt quánh chậm chậm rơi xuống gối. Một nỗi thèm khát vô tận từ bên trong khiến cho Lan không ngừng nghĩ đến tiếng hát vang vọng của mình. Nhưng dù cố gắng như thế nào, khi cô mở miệng dùng thanh quản ngân lên, thì cũng chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa cả. Sự nghiệp của Lan bắt đầu xuống dốc một cách nhanh chóng, Rất nhiều nhãn hàng và nhà tài trợ Cắt đứt hợp đồng với cô Đi cùng với đó Lan phải đền bù rất nhiều tiền Vì vi phạm hợp đồng Cùng sâu diễn Thậm chí nếu không phải còn chút may mắn Lan đã vướng vào vòng lao lý Cô quá sức mệt mỏi Thế nhưng khi nghĩ về Người cha già ở quê Người đã không ngần ngại Mang cả mảnh đất mà ông cha để lại Cầm Để lấy tiền cho cô theo đuổi ước mơ Lan lại không nở Cô biết rõ những gì đã xảy ra Nhớ được hết những việc mình đã làm Để có được ánh hào quang bị mất Cảm giác đó như là một cái thứ gì đó Gậm nhắm từ trong nội tâm Một nỗi trây trức không nguôi Lan biết chỉ có một cách duy nhất Để tìm ra sự thật Để ngừng những cơn ác mộng Đó là quay lại cái người Đã dẫn cô vào con đường này Hỏi cô ta đã thoát ra bằng cách nào Thế nhưng cho dù dùng đủ mọi cách Lan vẫn không thể tìm được Thảo Dường như cô bạn này đã biến mất khỏi thế giới Tựa như chưa từng tồn tại Lan không bỏ cuộc Cô cố gắng tìm tới bản làng kia Cô phải tìm được Lão Mo Phải hỏi Lão cách nào đó để chấm dứt mọi chuyện Lang đứng dậy, bước đi như người mộng du, đầu óc quay cuồng. Con đường gặp gền toàn đá lởm chởm dưới chân, nhưng Lang không hề cảm thấy đau đớn. Cô chỉ thấy một cơn buồn ngủ, cơn buồn ngủ khủng khiếp khiến cho cơ thể không còn sức lực. Lang cứ đi, đi mãi, mặc cho mồ hôi lạnh ướt đẫm cơ thể. Cuối cùng sau một quãng đường dài, Làng cũng đến nơi. Nhưng khi bước đến khu vực quen thuộc của bản làng, cảnh tượng hiện ra khiến cho cô sững lại. Nền đất trước mặt không còn là nơi ngôi nhà cũ của lão Mo nữa, mà chỉ là một đống tro tàn đen cháy loang lổ. Mùi khét còn quanh quẩn vương vấn trong không khí, nhập tràn trong mỗi nhịp thở khó nhọc của cô. Làng đứng như trời trồng, không dám bước thêm dù chỉ một bước. làn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo một cảm giác tê tái như có ai đó nhìn chầm chầm vào cô từ trong bóng tối. và rồi một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên từ phía bên tay trái. Làng quay sang. một bà cụ gầy gò tóc bạc trắng, đôi mắt đục mờ đang ngồi co ro bên vệ đường, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. U ám Cô tới trễ rồi Lão mò chết cháy cùng với ngải Hai năm trước Lan không thể tin vào tai mình Hai năm trước Nhưng cô chưa hề nghe nói qua chuyện này Cô mới chỉ thỉnh ngải chưa đầy một năm mà Tất cả những gì cô biết Là sau khi nuôi ngải, Cô đã đạt được những gì cô muốn Thành công danh tiếng mọi thứ nhưng giờ đây nhìn vào đống tro tàn này cô cảm nhận rõ ràng có điều gì đó sai lầm có điều gì đó rất mâu thuẫn lúc nó bốc cháy ai cũng tưởng là xét đánh nhưng mà mặt đất chỗ đó cháy đỏ như máu không có khói không có lửa nghe nói ngải phản chủ Ăn luôn tim người nuôi Lan không thể thốt nên lời Bởi nỗi sợ hãi Và sự hoang mang đang dâng lên trong lòng cô Lan nhìn bà cụ Ánh mắt ngập tràn lo âu Nhưng bà bình thản lắc đầu Trên người cô mang mùi máu Nặng lắm rồi Đi đi Trước khi nó không cho cô rút lui Câu nói ấy như một lời cảnh báo cuối cùng Khiến cho Lan không thể đứng vững được nữa Cô không biết tại sao Bà lão lại biết được chuyện này Nhưng cô phải chấp nhận sự thật rằng Bà ta đã nói đúng Cô đã bị cuốn vào vòng xoáy không thể thoát ra Ngãi không chỉ phản chủ Mà còn có thể điều khiển cô Khiến cô trở thành con rối trong tay nó Lan đứng sững người Cảm thấy cơn gió lạnh thổi qua Mang theo một âm thanh kỳ quái Như tiếng thì thào từ trong lòng đất Đột nhiên Một tiếng cười khẽ vang lên Rồi người phụ nữ trong những cơn ác mộng hiện ra Vẫn mái tóc dài rối bù Máu me nhầy nhụa trên khuôn mặt Đôi mắt trắng giả không còn trồng đen Cô ta mở miệng Nhưng chỉ có tiếng thì thào ghê rợn vọng ra mày không thể thoát được đã quá muộn rồi lan cảm thấy lòng mình chìm xuống không gian xung quanh như quay cuồng cô muốn chạy nhưng đôi chân như đã cứng lại tiếng cười ấy đang xé nát tâm trí và trong không gian tĩnh lặng câu nói quen thuộc vang lên khiến lan không thở được <cười> hát nữa đi Tao đói rồi Không còn đường lui Lan quyết định dấn bước vào con đường đầy mờ mịt Mà cô chẳng bao giờ nghĩ đến Con đường tìm kiếm sự cứu rỗi Dù biết rằng những gì cô phải đối mặt Có thể còn tồi tệ hơn những cơn ác mộng đêm qua Khi tìm đường đến đây lần trước Cô đã nghe lời đồn Từ dân bản về một ngôi chùa cổ Nơi được cho là có thể giúp người bị ngải quật Thoát khỏi sự chiếm hữu Của những linh hồn oán hận Lan không còn lựa chọn nào khác Cô phải tìm đến nơi đó Dù cho nó có xa xôi đến đâu Bằng những thông tin mơ hồ lan lao vào hành trình tìm đến ngôi chùa này vượt qua hơn 30 cây số đường núi hiểm trở những con dốc đầy đá lởm chởm khiến từng bước chân của cô như muốn bỏ cuộc không khí ẩm ướt và nặng nề khiến cơ thể lan nặng trĩu đầu óc mơ màng đêm xuống màn sương mù dày đặc như một tấm vải đen phủ lên mọi vật tĩnh mịch đến ám ảnh Lan đi qua những con đường đất hẹp Đôi khi chỉ đủ chỗ Cho một người đặt chân Tiếng côn trùng kêu lên Vang vọng trong không gian Hòa cùng tiếng thở gấp gáp của Lan Thành âm thanh ma mị Rùng rợn Sau một chuyến đi dài mệt mỏi Cuối cùng Lan cũng đến nơi Đứng lặng Trước cổng chùa phủ đầy rêu xanh Giữa một khu rừng già Mà mọi dấu vết của con người Dường như đã bị thời gian nuốt chửng. Lan hít sâu một hơi Rồi mạnh dạn bước vào trong Ngôi chùa này có tên là lệ ảnh Nằm tĩnh mịch trong lòng khe đá Như một dấu chấm lặng lẽ Giữa không gian rộng lớn hùng vĩ của núi rừng Cái lạnh xuyên thấu qua từng kẻ tai lan Cô cảm thấy như mọi thứ trong vùng không gian này Đều đã bị đóng băng theo thời gian gió thổi ràn rạc mang theo mùi hương trầm xưa cũ lẫn vào đó là thứ mùi ngai ngái của đất của cây cối hoang sơn bầu không khí nơi đây như ẩn chứa một điều gì đó kỳ bí không thể diễn tả bằng lời mỗi bước chân của lan đều vang vọng trong không gian tĩnh lặng như một lời thì thầm từ quá khứ cô đi vào chánh điện nơi có bức tượng phật cổ kính với đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt từ bi nhưng ẩn chứa một nỗi lo âu vô tận trong căn phòng lạnh lẽo ấy bóng đèn dầu le lối như những ngọn đuốc nhỏ mờ nhạt hắt lên những vết nhăn nheo trên bức tượng và những vật phẩm thờ cúng và lan nhìn thấy vị sư trụ trì có lẽ ông đã ngồi đợi sẵn trong bóng tối từ rất lâu rồi trụ trì là một người đàn ông già Thậm chí trong suốt cuộc đời của mình, Lan chưa từng thấy ai già như vậy. Long mài và râu của ông bạc trắng như xương, đôi mắt mù lòa nhưng vẫn tỏa ra một sức mạnh lạ kỳ. Không cần mở mắt ra nhìn, nhưng dường như ông vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Lan. Khi cô vừa đặt chân vào, ông đã chắp tay, bắt đầu niệm một câu thần chú trầm ấm. Như thể một lời cảnh báo cho những kẻ xâm nhập Giọng ông vang lên Trầm và nặng nề Như thể từ sâu trong hư vô Máu đang chảy từ linh hồn con Ngãi máu Là ngãi quang linh Lời nói của ông như một gáo nước lạnh Hất vào mặt lăng Mọi thứ không thể gắn gượng được nữa mà sụp đổ ngay dưới chân lan khuỵu xuống đầu óc quay cuồng đôi tay run rẩy những giọt nước mắt bất chát lăn dài trên gò má hòa cùng với nỗi sợ hãi ngập tràn con con không biết con đã bị che mắt con chỉ muốn nổi tiếng chỉ muốn hát vị sư không nói gì Chỉ lặng lẽ gõ nhẹ chuỗi tràng hạt trong tay Âm thanh đó như tiếng thở dài của thời gian Một hồi lâu Ông mới lên tiếng Giọng trầm như đá ngải oan linh Là thứ tàn độc nhất Nó được nuôi bằng linh hồn người chết không siêu thoát Thường là người chết oan Chết tức tử Trẻ con chưa kịp gọi mẹ Đàn bà mang thai bị giết Gái trinh bị dìm nước Con đã trộn máu mình vào Đã hát bằng máu Giờ nó sống trong con Và con là nó Mỗi từ ông thốt ra Như đao kiếm cắt vào trái tim lăng Những hình ảnh mơ hồ từ quá khứ Bỗng chốc quay lại Những ký ức về ngải. những tiếng thì thầm trong giấc mơ và những bóng hình đầy máu mà cô đã vô tình nuôi dưỡng cô run rẩy bàng hoàng có, có cách nào cứu được không thưa thầy vị sư trầm ngâm không vội trả lời cả ngôi chùa như chìm vào im lặng tuyệt đối chỉ còn lại tiếng chuỗi tràng hạt khẽ vang lên như lời đáp Như sự nhắc nhở về cái giá mà cô phải trả. Cuối cùng ông cất lời. Có, nhưng phải quay về nơi bắt đầu. Cần phải chôn ngãi, cúng trả linh hồn. Xám hối bằng chính giọng hát mà con đã dùng để nuôi ngãi. Nghĩa là con phải hát? Ở đâu? Cho ai nghe Vị sư không trực tiếp trả lời Ông chỉ đưa cho Lan một gối nhỏ bọc bằng vải thu Bên trong là vài nhánh trầm Một sợi chỉ đỏ Và một tấm vải đen Theo hình mắt bị rạch đôi Cái nhìn của ông như xuyên thốn vào sâu thẳm tâm hồn của Lan Khiến cô không thể quay đi Còn phải hát vào đêm trăng Ở đúng nơi mà con lần đầu dâng máu Nếu như oan linh tha, con sống. Còn nếu không, nó sẽ là con. Làng cắn chặt môi tới bợt máu. Cô cảm nhận được sức nặng của từng lời nói. Đây không phải là một đêm diễn, không phải là sân khấu không phải là ánh đèn hay tiếng vỗ tay Chỉ có một ngôi chùa cổ, một linh hồn oán hận Và một bài hát chuột mạng Cô hiểu rằng nếu không thực hiện Nếu không trả lại những gì cô đã lấy ngải sẽ không buông tha cô Và cô sẽ mãi mãi sống Trong những cơn ác mộng không bao giờ dứt Đêm ấy, lan đứng trong khu rừng hoang vu Cơn gió lạnh luồn qua từng kẻ lá Như tiếng thì thầm của những linh hồn chưa siêu thoát Cánh vật quanh cô không có sự sống Chỉ có những thân cây khô héo Những tán lá đen đúa Như chứng nhân cho những bí mật Mà thời gian chưa thể xóa nhòa Mặc dù không còn ngãi Không còn sức mạnh Khiến cô đắm chìm trong đam mê Và cơn khát danh vọng Nhưng trong lòng cô vẫn có một khoảng trống Một khoảng trống mà cô không thể lấp đầy Cho dù hát bằng tất cả tấm lòng Những ngón tay của cô cầm chặt cái hũ Ánh mắt cô trở nên mờ đục Như thể mọi thứ xung quanh Chỉ là một cơn ác mộng Mà cô không thể thoát ra Cô quỳ xuống Lòng đầy đau đớn và hối hận Đây không phải là nơi cô mong đợi Không phải con đường mà cô từng mơ ước Nhưng Đó là con đường duy nhất còn lại Lan hít một hơi dài Rồi bắt đầu cất tiếng hát Một bài mẹ ru con thổ nào. Âm thanh đầu tiên vang lên nhẹ nhàng Nhưng sau đó Giọng cô trở nên khản đặc Mỗi lời hát cất lên Như một nỗi đau chồng chất Máu không chỉ chảy trong cơ thể Lan Mà còn thấm vào trong từng nốt nhạc mỗi lần hát là một lần cô lại chảy máu cả thể xác lẫn linh hồn tiếng hát vang vọng trong không gian tĩnh lặng của khu rừng cuốn theo những cơn gió lạnh thổi ràng rạc khiến cho những chiếc lá khô bay tứ phía những bóng ma những linh hồn của các thiếu nữ đã mất từ trong bóng tối hiện ra gương mặt họ trắng bệch miệng họ rách ngoác đôi mắt vô hồn nhìn trầm trầm vào lan. Những con ma ấy không hề nói một lời, chỉ đứng đó, nhìn cô với sự thù hận, với nỗi đau không gì xóa nhòa được. Đột nhiên một giọng nói vang lên, lạnh lẽo như xuyên qua không gian và thời gian. Đổi máu lấy giọng, đổi giọng lấy xác. Mày có hối hận không? Lời nói ấy như một nhát dao cắt ngang trái tim lan. Tất cả những gì cô cảm nhận được lúc này Chỉ là sự trống rỗng, sự tuyệt vọng Cô không còn là chính mình nữa Không còn là cô gái đứng trên sân khấu Với giọng hát lôi cuốn mọi ánh mắt Tất cả chỉ còn lại những tàn dư Của một khao khát danh vọng điên cuồng Làng cất giọng nghẹn ngào Như một tiếng gạo thét từ đáy lòng Có Tôi sai rồi Tôi chỉ muốn hát bằng chính giọng của mình Tôi không muốn Không muốn nữa Cô quỵ xuống Đôi tay run rẩy, Không thể nào kiềm chế được sự đau đớn trong lòng Nhưng không khí xung quanh bỗng lắng lại gió ngừng tiếng hát cũng dừng mọi thứ xung quanh như bị đóng băng trong một khoảnh khắc không gian tĩnh mịch đến đáng sợ những bóng ma vẫn đứng đó không một ai cử động cả khu rừng như chờ đợi một sự tha thứ một câu trả lời từ cô lan nhìn họ đôi mắt long lanh nước mắt những linh hồn ấy có lẽ Họ đã tìm thấy sự bình yên trong cái chết Nhưng cô thì không Cô chưa thể Cô cần phải chuộc lại lỗi lầm này Không chỉ bằng một lời xin lỗi Mà phải bằng hành động Làng không biết đã bao lâu trôi qua Nhưng chỉ biết rằng khi sự im lặng bừng lên Tất cả những bóng ma ấy Những oan hồn chưa siêu thoát đã biến mất Tan vào không khí như sương mù tan biến dưới ánh mặt trời Làng tỉnh dậy bên bờ suối Nơi những dòng nước trong veo lướt qua đá Cuốn theo những chiếc lá rụng từ trên cây Bầu trời sáng trong Không còn những đám mây u ám vây quanh Cô nằm đó lặng lẽ nhìn bầu trời Cảm nhận sự bình yên trong lòng mình Cảm giác như có một gánh nặng đã được tháo xuống Nhưng cũng như có một phần linh hồn cô Vẫn còn vướng lại ở rừng Hồn ngãi và những thứ Đã khiến cho Lan phải đánh đổi cả đời mình Bây giờ không còn nữa Lưỡi cô lành lại Không còn đau đớn Không còn dấu tích của những vết thương Mà cô phải chịu đựng Nhưng Lan biết Dù có lành lặng về thể xác Thì những vết thương trong tâm hồn cô Vẫn không thể chữa lành Chỉ trong một đêm Cô đã để lại quá nhiều đau đớn Quá nhiều sự đổ vỡ Và điều tồi tệ nhất Là cô vẫn không thể quên được Giọng hát Mà cô đã dùng để lừa dối bản thân Và những người yêu mến mình Làng đứng dậy Rời khỏi khu rừng Bỏ tất cả lại sau lưng Cô từ bỏ sân khấu Từ bỏ những ánh đèn hào quang Từ bỏ cả giọng hát của mình Người ta bảo Lan đã chết Một cái chết không có thi thể Một cái chết mà người ta không bao giờ tìm thấy Có người lại nói cô sống trong một ngôi chùa nhỏ Nơi cô ngày ngày tụng kinh cầu siêu Cho những linh hồn vất vưởng. Nhưng dù không biết Lan ở đâu hay làm gì Người ta nghe thấy tiếng hát Không còn là tiếng hát đam mê, không còn là tiếng hát khát cao danh vọng. Mỗi lần trăng non, tại sân khấu cũ, nơi trước kia từng vang lên tiếng vỗ tay tiếng hát ấy lại vang lên. Không còn sự trong trẻo, không còn lời ca mượt mà. Mà giờ đây, chỉ còn lại sự oán trách, sự tiếc nuối và nỗi cô đơn vô tận.